Thì vợ chồng bà Dung đến, Thục vẫn đứng cùng Ngọc Ánh để chờ người nhà đến đón. Bà Dung vừa nhìn thấy con gái quần áo rách pươm, đầu tóc rối bời, biết ngay là đã có chuyện. Bà lao vào ôm lấy con kêu lên. Trời ơi, có chuyện gì thế này? Mày đi đâu mà để ra nông nỗi này hả con? Ngọc Ánh vẫn không nói được lời nào, thấy mẹ ôm lấy mình thì cũng bấu chặt lấy lưng mẹ mà khóc. Bình tĩnh đi bà, ông chuyển vỗ vai vợ. Vài phút sau thì bà Dung cũng bình tĩnh lại. Bà quay qua hỏi Thục Đã xảy ra chuyện gì vậy cô? Cô ấy vừa gặp mấy tên lưu manh Bọn ấy đi rồi Giờ bác đưa cô ấy về nhà đi Cô ấy đang rất hoảng loạn đấy ạ Bà Dung cầm lấy tay Thục rồi dối rít cảm ơn Cảm ơn cô Được rồi, bác cứ đưa cô ấy về nhà đi Vợ chồng tôi đổi ơn cô nhiều lắm Cảm ơn cô đã giúp đỡ con bé Nếu không có cô Thì không biết hôm nay Con bé sẽ xảy ra chuyện gì nữa Bà Dung vừa nói vừa nhìn về phía con Ngọc Ánh vẫn sợ hãi Không dám nhìn vào ai Cứ ôm khư khư cái áo trong ngực mình Bác đưa cô ấy về cho cô ấy nghỉ ngơi Có gì ngày mai cho cô ấy đến bệnh viện Để thăm khám xem sao Vâng tôi biết rồi cảm ơn cô nhiều Dạ thôi cháu chào bác nhé Cháu về đây Thục nói rồi ái ngại nhìn về phía Ngọc Ánh Ông chuyên nổ máy Bà Dung ngồi sau ôm con Rồi lái xe đi thẳng Thục quay lại chỗ chồng Hồi nãy giờ anh vẫn bế con gái, không dám cho nó đến gần, sợ nó đang ngủ thì giật mình. Với lại anh tin tưởng vào Thục sẽ giải quyết gọn gẽ cái đám côn đồ kia, nên yên tâm đứng chờ. Em quen cô bé ấy à? Thục nhìn chồng rồi ái ngại nói, là Ngọc Ánh. Hả? Là cô ta sao? Vâng, chắc là lại đi đâu đó một mình nên gặp bọn lưu manh đấy. Trời đất, khôi chỉ thốt lên hai tiếng như vậy rồi không nói thêm gì nữa. Thục nhìn chồng. Cô hiểu, anh không muốn nói về Ngọc Ánh nhiều, sợ vợ hiểu lầm. Thục cũng không muốn nói đến Ngọc Ánh nữa, vì dù gì thì cô ta cũng có chút liên quan đến chồng mình. Mà đó là một mối quan hệ không tốt, nên cũng không muốn chồng bận tâm nhiều. Về đến nhà, Ngọc Ánh dường như vẫn còn sợ hãi, không nói không rằng, bà Dung phải vào tắm cho con, rồi dìu nó vào phòng. Nửa đêm, Ngọc Ánh kêu thất thanh vì gặp ác mộng, bà Dung lại phải vào nằm ngủ cùng con mới yên chuyện. trưa hôm sau mới tỉnh dậy, gương mặt Ngọc Ánh bơ phờ, không có một chút sức sống nào. Bà Dung hỏi cô có muốn đi bệnh viện không thì Ngọc Ánh lắc đầu. Bà Dung cũng không muốn hỏi thêm con gì nữa, sợ nó vẫn chưa hoàn hồn. Ngọc Ánh lủi thủi trong phòng, hai ngày không đi học. Bà Dung biết con đang gặp chuyện nên không la mắng nữa. Bà tuy là người ít học,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 Bà tuy là người ít học, ăn to nói lớn Nhưng cũng hiểu lý lẽ và rất thương con gái mình Ngọc Ánh tự ra mình trong phòng suy nghĩ Cái tôi ích kỷ và những ham muốn cá nhân Đã khiến cô dần lao vào con đường tội lỗi Cô nhớ đến hành động của Thục Lời nói của Thục Và sự bao dung bản lĩnh của người phụ nữ này Cô hiểu ra vì sao Khôi lại yêu Thục nhiều đến thế Và vì sao Khôi lại chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội người vợ này Cô thua rồi, thua cả về nhan sắc và phẩm giá, thua tất cả. Cô không hề hơn Thục một khía cạnh nào cả. Ngọc Ánh thấy mình thật nhục nhã, không phải vì bị tên lưu manh kia cưỡng hiếp, mà là vì đã quá ngênh ngang trước một người phụ nữ như Thục. Lúc trước cô tự tin bao nhiêu, thì bây giờ cô lại tự ti bấy nhiêu. Cô không có lý do gì để so sánh được với Thục, càng không có lý do gì để ghen ghét với Thục. Cho đến bây giờ cô mới nhận ra Mình ấu trĩ, bồng bột và quá ngênh ngang Đúng kiểu ếch ngồi đáy giếng Ngọc Ánh nhìn mình trong gương Gương mặt đẹp cô từng tự hào trước đây Đã biến mất, nhường chỗ cho những xấu xí đang nổi lên Người ta nói tâm sinh tướng Có lẽ nó rất đúng trong trường hợp này Bây giờ cô thấy mình hoàn toàn không xinh đẹp Nhất là khi vừa đối diện với Thục Người đàn bà đẹp nhất mà cô từng gặp Ánh tự tát mình trong gương cho tỉnh lại Cô cũng không đến nỗi nào Nhan sắc, học thức, tiền bạc Tất cả cô đều có Thế mà lại để mình trở thành Một kẻ hèn mọn, xấu xa. Dưới đáy xã hội thế này Chính cô đã tự tay Lấy bùn dơ chết vào mặt mình Đứa con gái được mẹ cô kỳ vọng Đứa con gái luôn ngừng mặt với đời Sao bây giờ lại trở thành thế này Cô đập vỡ tấm gương Rồi ôm mặt khóc nức nở Bà Dung mang cơm vào cho con gái Đi đến cửa thì nghe tiếng khóc nước nở Bà hoảng hốt đập cửa gọi con Ngọc Ánh, Ngọc Ánh Có chuyện gì vậy con? Không có ai trả lời Ngoài những tiếng khóc ngày càng lớn Bà Dung rốt ruột gọi chồng Ông ơi, ông ơi Ông vào xem có chuyện gì này Tôi gọi nó không trả lời Mà nó đang khóc ở trong phòng ấy Ông chuyển nghe tiếng vợ Cũng chạy vào phòng con gái Ngọc Ánh, Ngọc Ánh Mở cửa ra cho bố Vẫn không có tiếng trả lời nào Ngoài những tiếng khóc nấc lên Bà Dung sợ quá mới kêu chồng Ông chạy ra đằng sau Mở cửa sổ xem nào Nghe vợ nói thế Ông truyền cũng chạy ra ngoài đằng sau Mở cửa sổ ra Ngọc Ánh đang gục mặt trên bàn trang điểm Khóc nức nở Ánh, Ánh ơi Mở cửa ra cho bố Lúc này Ngọc Ánh mới nhìn ra cửa sổ Thấy bố mình đang leo lên song cửa hét to Mẹ mày đang đứng khóc ở ngoài cửa kia kìa. Có chuyện gì thì ra nói chuyện với mẹ nhanh lên. Đừng có mà làm điều gì dại dột. Thấy bố nói vậy, Ngọc Anh mới bình tĩnh lại một chút. Cô đứng dậy lại cánh cửa, vặn chốt cửa. Bà Dung bị ngã nhào vào trong phòng. Cả một khay thức ăn đều bị rơi xuống đất, vỡ tan tành. Bà cũng không quan tâm. Túm lấy tay con sở nắn. Trời ơi, con đang làm cái gì vậy hả? Con có sao không? Nước mắt bà Dung rơi lã trã Gương mặt hoàng hốt Bà không nhìn xuống dưới Nên đã bị dẫm lên một miếng mảnh sành Ngọc Ánh nhìn thấy mẹ bị chảy máu Thì mặt tái lại Cô thẳng thốt ngồi thụp xuống Ôm lấy chân mẹ Mẹ, mẹ, mẹ ơi Máu chảy rồi kìa Bà Dung lúc này mới ý thức được Mình bị mảnh sành đâm vào chân Bà nhấc một chân lên Nhưng trong lòng thì vẫn lo lắng cho con Không sao, không sao Bà luôn miệng nói rồi xua tay chấn an. Ngọc Ánh dìu mẹ ngồi lại giường rồi nhìn vào chân mẹ khóc lớn. Ông truyền thấy con gái đã mở cửa, cũng chạy vào. Ông cẩn thận đấy. Bà Dung chỉ xuống đất. Những mảnh sành vụn rơi, rơi vãi dưới đất. Bà bị chảy máu rồi. Ông truyền lo lắng nhấc chân vợ lên. Là tại con. Tất cả là tại con. Con đã khiến mẹ phải lo lắng, khiến mẹ bị chảy máu. Con xin lỗi bố mẹ. Con có tội với bố mẹ. Ngọc Ánh vừa nói vừa khóc hô hô Bà Dung ôm lấy con rồi nói. Được rồi. Con không sao là được rồi. Làm mẹ lo muốn chết. Ông truyền nhìn thấy máu trên chân vợ. Cứ chảy ra nhiều quá. Cái khăn của Ngọc Ánh không đủ bịt vết thương cho bà Dung. Ông liền chạy đi lấy bông băng. Rửa vết thương cho vợ. Rồi trở bà lên chạm xá khâu lại. Chiều. Ngọc Ánh tự giác đứng dậy dọn dẹp nhà cửa Cô tự vào bếp nấu ăn cho mẹ Bà Dung thấy thế thì vui lòng lắm Có lẽ là sau vụ việc lần này Ngọc Ánh đã trưởng thành lên rất nhiều Buổi tối sau khi ăn cơm xong Bà Dung mấy lần mò hỏi con về chuyện của Thục Hình như con không thích cô Thục phải không? Sao mẹ lại nghĩ thế ạ? Ngọc Ánh nhìn mẹ rồi hỏi Hôm mẹ nói rằng mẹ có quen cô ấy Thì thấy thái độ con rất khác Tối hôm con xảy ra tai nạn, thấy thái độ của con với cô ấy, mẹ cũng đoán được phần nào, nhưng mẹ nghĩ cô thuộc là người tốt, có lẽ là con đã hiểu lầm gì đó rồi chăng." Ngọc Ánh cúi đầu có chút hổ thẹn, mãi một lúc sau cô mới chậm rãi nói, "Đúng vậy mẹ ạ, con đã hiểu nhầm chị ấy." Ánh nói xong thì ngừng lại, gương mặt buồn và có chút tự ti. Bà Dung thấy con gái buồn, với lại hình như cũng không muốn nói nên cũng không hỏi nữa. Một lúc sau, bất ngờ Ngọc Ánh nói với mẹ Con sai rồi mẹ ạ Có lẽ con cần phải đến xin lỗi và cảm ơn chị ấy một lời Bà Dung thấy con gái nói vậy thì mừng lắm Phải đấy, mẹ cũng nghĩ như vậy Mẹ thấy cô ấy rất tốt Nếu không thể là bạn của nhau Thì cũng đừng nên làm kẻ thù Cô ấy lại giúp con như vậy Con cũng nên cảm ơn cô ấy một tiếng mới phải đạo Vâng ạ Được rồi, con mau ngủ sớm đi Mấy ngày hôm nay con khó ngủ sắc mặt nhợt nhạt lắm rồi đó con phải giữ sức mà ôn thi nữa chứ sắp thi cuối kỳ rồi cảm ơn mẹ vì đã không trách con ơn nghĩa gì chứ con nghĩ được như vậy là mẹ mừng lắm rồi mẹ chỉ mong con học hành tử tế sau này là một người tử tế cho mẹ nở mày nở mặt với người ta vâng ạ con biết rồi vậy con đi ngủ trước đây ạ mẹ cũng ngủ sớm đi ngày mai mẹ cũng phải dậy sớm đi làm mà ừ mẹ cũng nghỉ đây Bà Dung hài lòng nhìn con mỉm cười. Bà thấy con thay đổi như vậy thì mừng lắm. Chưa bao giờ thấy Ngọc Ánh ăn nói nhỏ nhẹ và ngoan ngoãn như vậy. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sạng. Mới tiếp xúc với vợ chồng cô ấy có một thời gian ngắn thôi mà con bé đã thay đổi hẳn lên. Bà Dung nghĩ thầm, người có năng lượng tích cực thì luôn luôn khiến người khác cũng tích cực theo. Hình như bà đã nghe một sư thầy nào đó giảng dài như vậy thì phải. Ngọc Liên tìm mãi, Vẫn không thấy tờ giấy ly hôn ở đâu, rõ ràng là ở trong ngăn kéo cơ mà. Mấy bữa trước cãi nhau với chồng xong, cô cũng không thèm để ý đến nó nữa. Sau cuộc nói chuyện với Ngọc Ánh, cô tức tốc đi về lục giấy ly hôn để đem lên nộp cho tòa án thì chẳng thấy đâu nữa. Quái lạ, đâu rồi nhỉ? Ngọc Liên tìm một lúc không thấy thì ngồi phịch xuống giường cảm giảm Đúng lúc đó thì giao đi về, anh ta nhìn thấy vợ không nói không rằng Vứt chiếc áo khoác lên giường Rồi nằm ngửa thẳng cẳng ra giường Một cách thổ lỗ Anh có nhìn thấy tờ giấy ly hôn của chúng ta không Tôi để trong ngăn kéo giờ tìm mãi chẳng thấy Tôi xé nó rồi Giao thản nhân nói Cái gì, anh xé nó ư Ai cho anh xé nó, hả Không ly hôn gì hết Tôi nhất định không ly hôn với cô Anh điên à, cô mới là người điên đấy Chả có chuyện gì cũng đòi ly hôn Cô tưởng ly hôn là chuyện đùa Tôi không đùa với anh Tôi muốn ly hôn với anh là sự thật đấy. Ngọc Liên nghiêm túc nói thấy vợ thường quyết như vậy giàu cũng nói luôn. Tôi không đồng ý ly hôn. Cô muốn ly hôn thì tự đi mà nộp đơn. Anh tưởng tôi không dám. Cô có giỏi thì tự mà đi làm một mình. Tôi không bao giờ ly hôn. Anh đừng có thách tôi. Tôi thách cô đó thì sao? Chẳng có lý do gì để ly hôn cả. Để tôi xem tòa án nào quyết định cho cô ly hôn. Giào cố tình trêu tức Ngọc Liên. Được lắm. Anh định giữ thói trí phèo ở đây hả? Anh nhầm rồi nhá, con này chưa ngán ai bao giờ. Ngọc Liên nói xong thì tức giận bỏ ra ngoài. Rào ném theo cái nhìn thách thức về phía vợ. Đàn bà sao lắm rắc rối thế không biết. Hết đứa này đến đứa khác làm cho không cho điên. Để tao coi, đứa nào, làm gì được ông? Rào tức tối lầm bầm một mình. Anh ta không hề muốn ly hôn với Ngọc Liên. Anh ta cố tình xé tở giấy đã có chữ ký ly hôn của mình. Nhằm không cho Ngọc Liên nộp đơn lên tòa án Dù thế nào Thì giữ lại của khôn nhân này Vẫn có lợi cho anh ta Anh ta nghĩ Ngọc Liên chỉ đang giận Nên mới có ý nghĩ bồng bột như vậy mà thôi Chắc chắn cô ta không dám làm gì Tối Vợ chồng Thục ăn cơm xong Đưa con đi tàn bộ Về đến cổng thì thấy một cô gái bịt kín mặt Đang đứng lấp ló Thấy vợ chồng Thục đi về Cô gái cúi đầu lùi lại Cô tìm ai Thục cất tiếng gọi Ngọc Ánh mới ngẩng đầu lên là cô sao? Thục thoáng ngạc nhiên nhìn Ngọc Ánh sau đó quay lại nhìn chồng cô đang hoang mang vì không biết Ngọc Ánh hôm nay đến đây là có ý gì Hồi cũng có chút lo lắng không biết cô gái lắm mưu nhiều kế này định bày trò gì nữa đây nghĩ vậy anh liền tiến lên chặn đứng trước Thục đối mặt với Ngọc Ánh Tôi đã cảnh cáo em rồi tôi và em không có chuyện gì nói hết em về đi đừng làm phiền cuộc sống của tôi Nói xong thì vòng tay ôm lấy vợ Đẩy Thục vào cổng trước Ngọc Ánh thấy vậy liền kêu lên Khoan đã thưa thầy Đừng nói nữa tôi không nghe đâu Khôi cường quyết nói rồi đóng sầm cửa lại Chị Thục Thầy Khôi em không hề có ý muốn quấy rầy hai người Em chỉ đến đây Để xin lỗi hai người một câu Và cũng cảm ơn chị Thục đã cứu em Ngọc Ánh đập hai tay vào cánh cổng Rồi nói vọng ra Thục dừng bước mảnh đầu ra nhìn vào Ngọc Ánh Anh bế con vào trước đi Thục đưa con cho chồng bế Rồi quay ra mở cửa Xin lỗi chị vì tất cả những gì Em đã gây ra cho chị và thầy Khôi Ngọc Ánh cúi đầu nói Thục nhìn dáng vẻ của Ngọc Ánh Cô nhận thấy Ngọc Ánh không phải nói dối Cô gái này rõ ràng là đang hối cải Cô ấy cũng chẳng có lý do gì đến đây Để quấy rối Thục được Thục hiểu Ngọc Ánh không phải là đối thủ của cô Quấn hổ bây giờ mọi việc đã sáng tỏ Nhìn cách ăn mặc của Ngọc Ánh Gương mặt gầy dọc đi của cô ta và thái độ có chút sợ hãi, cô đoán Ngọc Ánh đã có một sự thay đổi lớn trong cách suy nghĩ. Cũng từng trải qua độ tuổi như Ngọc Ánh nên cô hiểu, người trẻ nào cũng từng có những suy nghĩ, muốn đi trước người khác một bước. Ngựa non háu đá mà, Ngọc Ánh lại là cô gái có nhan sắc và sinh ra trong một gia đình buôn bán. Tất nhiên sẽ còn nhiều điều cô ấy cần phải học hỏi trong cuộc sống này. Được rồi, cô cứ vào nhà đi rồi hãy nói. Không ạ, em đứng ở đây được rồi Trời lạnh thế này, đứng ở ngoài nhiều không có tốt Cô cứ vào đi, đừng có ngại Thục tự mở cổng Rồi kéo Ngọc Ánh vào Ngọc Ánh ngại ngùng đi theo Thục như một cô gái nhỏ Hắc hẳn với vẻ mặt hoang hoang Và tự tin trước đây Khôi đã đưa con gái vào phòng ngủ Anh cố tình không muốn tiếp Ngọc Ánh Thục cũng biết ý Nên không gọi chồng ra ngoài Nhìn thấy gương mặt Ngọc Ánh tái mét Hai tay run run Cô rót cho Ngọc Ánh một ly nước ấm Cô uống đi cho ấm bụng Đứng nãy giờ ngoài trời chắc lạnh lắm Vâng ạ Cảm ơn chị Ngọc Ánh do hai tay và lê nước ấm cho đỡ lạnh Ánh mắt lấm lét nhìn Thục Cô lạnh lắm hả Thục nhìn Ngọc Ánh vẫn còn run run hai bàn tay Không sao cũng đỡ rồi Ngọc Ánh rụt rẻ nói Thục thấy Ngọc Ánh dường như vẫn còn đang lạnh Nên tự đứng dậy vào trong phòng Lấy cái áo khoác của mình ra đưa cho Ngọc Ánh Cô khoác vào đi Cho đỡ lạnh Ngọc Ánh nhìn Thục rồi lấy áo khoác khoác vào người mình. Cảm ơn chị, không có gì. Mãi một lúc lâu sau, Ngọc Ánh mới kể hết sự thật cho Thục nghe về chuyện của cô và Khôi. Cô cũng nói chuyện Giao chính là người đã theo dõi và chụp lại những bức hình của Khôi và cô ta. Chuyện cô ta có thỏa thuận với Giao về chuyện lập kế hoạch để bẫy Khôi. Thục nghe xong thì cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm bởi cô đã biết trước sự thật rồi. Nhưng Ngọc Ánh hôm nay đến đây Nói chuyện này cho cô nghe Có nghĩa là Ngọc Ánh đã ý thức được Việc làm của mình gây hại cho Khôi Và cũng là bảo vệ gia đình Khôi Coi như cô ấy đã hoàn toàn hồi tâm chuyển ý Vậy cũng may Thục có chút thán phục dũng cảm của cô gái này Cảm ơn cô đã nói sự thật này với tôi Chị không cần phải cảm ơn Tôi mới là người phải cảm ơn chị Ngọc Ánh không dám ngẩng đầu Nhìn thẳng vào mắt Thục Con người mà Có phải thánh đâu mà không mắc sai lầm Là sau khi sai lầm có thể nhận ra và đứng lên dám đối diện với nó và thừa nhận đó mới là bản lĩnh bây giờ tôi mới nhận ra vì sao thầy Khôi lại yêu chị và tôn thờ chị đến vậy Ngọc Ánh ngẩng mặt lên nhìn thục cũng không đến mức tôn thờ như cô nói đâu ai cũng có những ưu điểm và nhược điểm tôi cũng có nhiều điểm xấu lắm chứ chẳng qua tôi với anh Khôi là hai mảnh ghép phù hợp Khôi có những thứ mà tôi không có tôi có những thứ mà anh Khôi không có vì vậy chúng tôi mới có thể hòa hợp được với nhau Thục nhìn Ngọc Ánh, cô hỏi tiếp Ví dụ như anh Khôi và anh Giao xảy ra mâu thuẫn hoặc là một giáo viên tương tự như vậy cô có dám đứng ra làm chứng để minh oan cho anh Khôi không? Có chứ, tôi dám đứng ra làm chứng nếu như thầy Khôi bị thầy Giao hãm hại bởi vì tôi chính là nguyên nhân gây ra chuyện này Chị yên tâm chỉ cần việc gì liên quan đến thầy Khôi mà tôi có thể giúp được chị thì tôi sẽ sẵn sàng Tôi chỉ hỏi vậy thôi mọi việc cũng không đi quá giới hạn Tôi nghĩ là vẫn trong tầm kiểm soát Nghe được câu này của cô Tôi cũng rất cảm ơn và yên tâm rồi Thôi muộn rồi cô về đi Trời rất lạnh Cô cứ cầm chiếc áo của tôi mà về Hôm sau tôi sẽ đến chợ gặp mẹ cô rồi lấy cũng được Vâng Vậy tôi về đây Cảm ơn chị rất nhiều vì đã tiếp chuyện với tôi Tôi gửi lời xin lỗi đến thầy Khôi Được rồi cô về nhé Thục đứng dậy tiễn ngọc ánh ra cổng Lúc vào nhà cô thấy Khôi đang ngồi ở bàn uống nước chờ mình Em cũng rảnh quá, tự dưng gọi cô ta về nhà làm gì. Khôi đỏ vẻ khó chịu. Anh không cần phải khó chịu như thế chứ. Ông bà mình nói, đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh kẻ chạy lại. Thêm bạn thì bớt được một kẻ thù. Với lại em thấy cô ấy cũng có vẻ hối lỗi thật sự. Cô ấy đứng về phía chúng ta, thì sẽ có lợi cho chúng ta hơn. Lỡ như sau này anh giao trở mặt. Khôi nghe vợ nói như thế, thì cũng không nói thêm điều gì nữa. Đúng là Thục lúc nào cũng suy nghĩ chu đáo. Cô còn nghĩ đến những chuyện tương lai xa, đề phòng đấy là những câu chuyện xấu nhất. Hồi đúng là tâm phục khẩu phục vợ mình rồi. Thấy chồng không nói gì nữa, Thục hích vào hông chồng nói nhỏ. Con ngủ chưa anh? Ngủ rồi. Anh nghĩ đúng là người chồng number one. Gì đấy? Sao tự dưng lại nịnh chồng vậy? Em tính âm mưu gì nữa à? Âm mưu gì chứ? Lạnh muốn chết đây này. Anh ủ ấm cho em đi. Thục ẩm ừ ngồi lên đùi chồng, nói khẽ vào tay anh. Hơi thở ấm áp tỏa ra từ miệng Thục. Lời nói êm tai như rót vào tay khôi. Cơ thể anh bắt đầu dạo rực. Anh vòng tay qua eo vợ rồi nhấc bổng cô đi vào trong phòng. Mới sáng sớm, Ngọc Liên đã gọi cho Thục hẹn gặp nhau kể tội chồng. Tao tức lắm rồi. Thằng cha xé mất tờ đơn ly hôn. Nó nhất định không chịu ly hôn với tao mày ạ. Lại còn thách thức tao làm đơn ly hôn đơn phương nữa chứ. Mẹ nó có tưởng bà đây không dám à? Hả? Ông mới dám xé đơn ly hôn sao Ừ Nó à, mặt giấy như cái thớt đi. Nó còn dở giọng trí phèo Thách tao làm đơn ly hôn đơn phương nữa chứ Bây giờ làm đơn ly hôn thuận tình thì cũng dễ Nhưng đơn phương thì hơi lâu Tao mới hỏi thằng bạn tao rồi Giờ tao nhìn á Cái thằng chả tao ghét cay ghét đắng Cứ như nhìn phải đống phân ấy Chỉ muốn mau mau tống khứ lão đi thôi Nhìn mặt lão á, là tao muốn tăng sông Hãm lắm Ngọc Liên vừa nói vừa đập ly nước xuống bàn Nước văng tung tóe khắp cả sàn, Thục nhìn thấy bạn có vẻ đang rất giận nên an ủi. Tạm thời mày đừng về nhà nữa, sang bà ngoại vài hôm cho đỡ tức. Ừ, tối qua tao có ngủ ở nhà đâu, tao đang hỏi thằng bạn tao có cách nào để ly hôn đơn phương nhanh hay không? Nó nói là nếu có bằng chứng ngoại tình thì sẽ ly hôn nhanh hơn và cũng có lợi cho mình nữa. Nghe Ngọc Liên nói vậy Thục mới chợt nhớ ra. Bằng chứng ngoại tình ư? Ừ. ừ ảnh hoặc đoạn bất cứ điều gì có thể chứng minh anh ta ngoại tình thì sẽ giải quyết cho ly hôn nhanh hơn mà tao thì chả làm được bằng chứng anh ta ngoại tình Ngọc Liên chán nản nói chuyện này mày để tao sao? mày có bằng chứng ư? không những có mà có thể sẽ tìm được bằng chứng sống nữa kìa bằng chứng gì nói đi, số ruột quá là Ngọc Ánh hả? là cô ta sao? không đâu, cô ta không đời nào đứng ra làm chứng đâu, dễ gì tự dưng lại bồi giấu mặt mình. Mày yên tâm, tao sẽ thuyết phục được cô ta đứng ra làm chứng. Việc này á mày cứ giao cho tao. Thật không đấy? Ngọc Liên nhìn bạn nghi ngờ. Tao có nói sai với mày bao giờ chưa? Ờ thì chưa. Chuyện này tao thấy có vẻ hơi khó đấy. Mày yên tâm đi, tao nói được là làm được. Thục tự tin khẳng định, vậy việc này giao cho mày. Ngọc Liên nhìn bạn tin tưởng. Nói xong chuyện với bạn, Ngọc Liên cũng xả đi được phần nào bức xúc, có vẻ như cũng bình tĩnh lại hơn. Tính Ngọc Liên là vậy, chuyện gì cũng rồn rồn lên nhưng xong rồi lại thôi. Ngay sau đó, Thục gọi điện thoại cho Ngọc Ánh. Cô nói với Ngọc Ánh về vụ việc của Giao và Ngọc Liên. Ban đầu Ngọc Ánh từ chối đứng ra làm chứng, nhưng Thục thuyết phục, Ngọc Ánh mang ơn Thục nên đã đồng ý. Thuyết phục xong Ngọc Ánh, Thục gọi điện cho Ngọc Liên, rồi hẹn cho hai người gặp nhau tự thỏa thuận. Được sự thuận tình của Ngọc Ánh. Ngọc Liên lập tức nộp đơn ly hôn đơn phương ra tòa. Vì có quan hệ và cũng đi cửa sau, nên chỉ mấy ngày sau thì Giao bị tòa án gọi lên tòa để giải quyết việc ly hôn đơn phương của Ngọc Liên. Giao đến tòa với phong thái tự tin và ngânh ngang. Lúc thẩm phán hỏi về việc ly hôn, anh ta rõm dạc nói Tôi không ly hôn với cô ấy Chúng tôi chẳng có mâu thuẫn gì cả Chẳng quá là cô ấy hiểu lầm rồi giận dỗi tôi mà thôi. Chúng tôi ấy chỉ cần hòa giải. Nhưng vợ anh lại không nghĩ thế Cô ấy nói cô ấy và anh không có hạnh phúc, mục đích hôn nhân không đạt được và muốn ly hôn với anh. Vị thẩm phán là nữ, nhìn cô nói một cách rất điềm tĩnh. Chẳng có gì là không hạnh phúc ở đây cả. Cô ấy chỉ đang làm quá lên thôi. Chúng tôi vẫn hạnh phúc, tôi vẫn rất yêu cô ấy và không hề muốn ly hôn. Chúng tôi cần thời gian để suy nghĩ lại, mong tòa án xem xét cho nguyện vọng này của tôi. Tôi cũng nghĩ là pháp luật Việt Nam không khuyến khích ly hôn, hòa giải là để cho họ có cơ hội suy nghĩ lại. Tôi chỉ có bấy nhiêu điều muốn nói thôi. Tôi rất bận và phải về ngay bây giờ. Khoan đã, phiên tòa vẫn chưa kết thúc. Anh chưa được phép đi về. Ngọc Liên nói rồi nhìn về sau mình. Anh ngoảnh mặt lại mà xem đi. Nghe vợ nói vậy, Giao cũng ngoảnh mặt lại phía sau mình. Cô đến đây làm gì? Giao vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Ngọc Ánh đang từ từ tiến về phía mình. Tôi đến đây để cho tòa án thấy được bộ mặt thật của anh. Ngọc Ánh chậm rãi nói Bộ mặt thật gì chứ? Cô điên à? Sau hôm nay, anh mới là người điên đấy. Ngọc Ánh nói, rồi quay lên bé thẩm phán nói một cách dành mạch. Kính thưa thẩm phán, tôi là Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Tôi thú nhận là người thứ ba, đã ngoại tình với ông Vũ Ngọc Giao. Trong thời gian ông và bà Ngọc Liên vẫn là vợ chồng. Thưa thẩm phán, cô ta nói dối. Cô gái này thông đồng với vợ của tôi để hãm hại tôi. Vợ tôi muốn ly hôn nhanh. Nên đã thuê cô gái này làm người tình của tôi Giao đứng lên phản bác ngay lập tức Anh ta rất tự tin vào những lời nói của mình Anh ta nghi Ngọc Ánh không có bằng chứng gì Để chứng minh mình và cô ấy ngoại tình Anh vũ Ngọc Giao Trên tòa án anh phải chịu trách nhiệm trước những lời nói của mình Tội vô khống không nhẹ đâu Vị thẩm ván nghiêm mặt nói Chính hai người đàn bà này Đang thông đồng với nhau vô khống tôi Giao chỉ thẳng vào mặt Ngọc Liên Rồi đến Ngọc Ánh nói to lên Anh không cần phải già mồm như vậy Tôi đã ra làm chứng thì tất nhiên sẽ có bằng chứng Ngọc Ánh tự tin nói Rồi đưa cho tòa những tin nhắn Mà cô và Giao đã nhắn trong suốt thời gian qua Thẩm phán đọc những tin nhắn Do Ngọc Ánh cung cấp rồi nói Anh Giao Đây là số điện thoại của anh có phải không Phải Vậy anh thừa nhận những tin nhắn này của anh Và cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh là có thật Đúng vậy Nhưng mà chúng tôi chỉ nhắn tin qua lại vậy thôi Đàn ông thì ai trả vậy chứ Nhắn tin tán tỉnh nhau có vài câu Thì chẳng phạm pháp gì cả Bấy nhiêu đó không thể là bằng chứng ngoại tình Để ly hôn với tôi Vậy còn đoạn phim này Vị thẩm phán đưa điện thoại của Ngọc Ánh cho Giao xem Không thể tin được Đó là đoạn video quay lại cảnh Ngọc Ánh và Giao Làm tình với nhau trong khách sạn Cô, cô cố tình dụ tôi vào bẫy Sắp xếp trước sự việc để quay lén tôi phải không Giao chừng mắt nhìn về phía Ngọc Ánh Cái này tôi phải hỏi anh mới đúng Video này chẳng qua là tôi vô tình quay được Khi chúng ta nằm đè lên chiếc điện thoại của tôi Chắc là ông trời cũng trướng tai gai mắt Với những hành động của anh Nên đã vô tình Khiến chiếc điện thoại này quay được clip Tôi không ly hôn Mấy người dù có làm trò gì tôi cũng quyết định không ly hôn Rào lớn tiếng Quát tháo trong tòa án Mãi cho đến khi nhân viên an ninh vào cuộc Khống chế hành động này của anh ta Thì anh ta mới chịu ngồi yên Giao bị vợ làm cho một vố thì bất ngờ cay cú lắm Ngày nào lên trường anh ta cũng uống rượu bia Sau giờ làm việc cũng đi lang thang ngoài quán, đến chiều tối mới mò về nhà Ngọc Liên cũng không thèm ngó ngàng gì đến Mấy ngày nay cô toàn về nhà mẹ đẻ ở Người giúp việc cô cũng cho nghỉ luôn Chỉ có giao một mình ở nhà chẳng biết nấu ăn Anh ta vào tủ lạnh lấy bia ra uống rồi làm nhảm vừa khóc vừa chửi thề Anh ta nhớ tới Ngọc Ánh Lòng căm hận nổi lên Nếu Ngọc Ánh không đứng ra làm chứng Thì dễ gì Ngọc Liên đã ly dị được với anh ta Nếu không phải Ngọc Ánh Thì Ngọc Liên cũng không biết chuyện Mọi việc từ Ngọc Ánh mà ra Giao tức tối gọi điện cho Ngọc Ánh Ngọc Ánh nghe thấy tiếng chuông điện thoại Cầm lên Thấy tên của Giao thì lập tức tắt máy Bị tắt máy bất thỉnh lình Giao lại càng bực bội Anh ta cho rằng Ngọc Ánh coi thường mình Đã mắc tội với anh ta lại còn dám coi thường anh ta nữa. Gào không thể nuốt trôi cục tức này, sẵn hơi men trong người, anh ta ra sân lấy xe máy rồi phóng một mạch đến nhà Ngọc Ánh. Anh ta bấm chuông liên tục. Bà Dung đang rửa bát, nghe tiếng chuông rồn rập cũng bội vàng đứng dậy lau tay vào áo rồi chạy ra mở cửa. Thấy người đàn ông lạ mặt này hầm hầm, người thì nồng nặc mùi rượu, bà Dung đề phòng chỉ thò đầu ra cửa hỏi: cậu là ai, đến đây làm gì? Ngọc Ánh đâu? Giao nói chống không, nhìn bà Dung đầy hẳn học. Bà Dung thấy thái độ của Giao thô lỗ và bất lịch sự như vậy, thì càng khó chịu. Bà đóng sầm cửa lại. Bà ra kia, mở cửa cho tôi. Giao quá tháo ẩm mỹ ngoài cổng. Bà Dung biết thừa, loại người thô lỗ như Giao sẽ làm phiền đến gia đình bà, nên bà bỏ ngoài tay, cứ thế đi vào trong nhà. Giao bị bà Dung ngó lơ, không thể mở cửa, thì lại càng điên tiết lên. Anh ta đập cửa ẩm ầm chửi tục. Mở cửa cho tao nhanh lên, muốn chết cả lũ nhà mày, đúng không? Rào bị hơi men trong người làm cho lũ lẫn đầu óc. Anh ta không biết sợ là gì khi một mình đơn thương độc mã đến đây để dọa cả nhà bà Dung. Anh ta cũng không biết bà Dung chính là dân buôn bán thịt heo. Ngọc Ánh đang ở trong phòng, nghe tiếng la hét ở mỹ thì ra ngoài hỏi mẹ. Ai vậy hả mẹ? Bà Dung nhìn con có chút bực mình vì nghĩ Dung lại đi kết bạn với cái loại người xấu xa kia. Nhưng cũng nghĩ lại trời tối đêm thế này Không muốn cho con gái ra ngoài gặp nguy hiểm Nên đành xấu Không có gì, vào nhà ngủ đi Hình như là ai đó đang gọi cổng nhà mình thì phải Chủ nợ của mẹ à Hay người nào có thù hằn gì với mẹ Chứ không sao họ lại chửi tục âm mỹ ngoài kia Đã nói vào ngủ đi thì vào đi Nói nhiều quá đấy Bà Dung bực mình với con Năm hết Tết đến rồi Đừng có mà gây hận thù gì với ai Lỡ người ta làm gì thiệt thân Nợ ai thì mẹ trả đi Ngọc Ánh ra điều khuyên nhủ mẹ thấy con gái không đi vào lại còn dạy đời mình bà Dung bực tức thật sự mày không phải dạy khôn mẹ cái đứa đang chửi ở mầm ngoài cổng là bạn của mày đấy nó đến đây tìm mày mà cái mặt nó thì như đến để ăn cướp đường cướp chợ miệng thì hăng sặc mùi rượu mẹ không hiểu sao mày lại có thể giao du với cái loại người như vậy nghe mẹ nói thế Ngọc Ánh mới giật mình hỏi lại đến tìm con ư ai vậy mẹ tao làm sao mà biết được nói nó tìm mày Nhìn điệu bộ thế kia nên không cho vào Nó liền chửi tục rồi quát tháo ẩm mỹ kia kìa Đến tìm con ư Ai vậy nhỉ Ngọc Ánh ngó đầu ra cổng nhìn Ai rồi làm sao Không có ra đó bây giờ làm gì Đi vào ngủ đi Bà dùng quát con Ngọc Ánh nghe lời mẹ cũng đi vào trong phòng Nhưng rào vẫn không chịu thua Anh ta liên tục đập cửa rồi gào lên Chửi rủa giữa đêm khuya Ngọc Ánh thấy không thể để như vậy được nữa Anh ta chắc chắn sẽ không ra về khi cô chưa ra. Cứ để anh ta như vậy sẽ làm phiền đến hàng xóm láng giềng. Rồi người ta lại xì dầm những câu chuyện không hay liên lụy đến bố mẹ. Nghĩ vậy Ngọc Ánh liền mở cửa phòng đi ra cổng. À hà, cuối cùng thì cô cũng chịu ăn. Trôi cái mặt ra đây rồi. Sao? Định trốn tôi à? Cô ngắm có trốn được cả đời không mà trốn? Giàu thấy Ngọc Ánh thì đắc ý nói. Thầy đến tìm tôi có chuyện gì? Nói nhanh lên mở cửa ra. Dao lớn tiếng ra lệnh: "Cứ nói đi, tôi nghe. Không mở cửa tôi sẽ không nói. Không nói thì mời thầy về cho. Mày dám đuổi tao à?" Dao trợn mắt sừng cổ nhìn Ngọc Ánh đe dọa: "Mày có tin tao phá nát cái nhà này không?" Dao đập cửa ầm ầm dọa dẫm: "Mày thử phá nát cái nhà này mà xem." Bà Dung cầm con dao rửa hầm hầm đi tới, theo sau là ông truyền cũng cầm theo một cái gậy bước ra. Thằng chó này mới đang thách thức ai vậy hả? Ông chuyển lăm lăm cái gậy vào mặt dao. Lúc này cơn men đã bắt đầu dịu bớt đi. Nhìn thấy hai người đang cầm dao cầm gậy tiến về phía mình. vẻ mặt hung hãn của dao bắt đầu lo sợ. Các người... Các người định làm cái gì hả? Định đánh người hả? Mày hỏi mày đấy cái thằng chó chết. Đêm hồn khuya khoắt. Đến nhà người ta làm âm lên. lại còn đòi phá nhà phá cửa nhà người ta nữa. Giờ... Mày vừa đánh trống vừa la làng phải không? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Mày không biết tiếng nhà tao rồi Tao không cần biết mày là thằng nào Chỉ cần mày đúc đến nhà tao Là coi như tiêu đời rồi đấy con Ông chuyển gần giọng Đập cái gậy vào xong cửa Giao bị hoảng liền lùi lại ra xa Hai ba bước Mấy người định ỷ đông hiếp yếu hả? Được lắm, còn đi kìa Mày đừng hòng mà sống yên với tao Mày coi đấy, hút ngay cho tao Đứng đó mà lại ngại như chó ra Ngay rẻ sách Và dùng lớn tiếng chửi rủa, Con dao rửa bung lên trời dao sợ quá lên xe bỏ chạy mất dép. Sáng hôm sau Ngọc Ánh vừa đến lớp Thì thấy rất nhiều người đang nhìn mình Với ánh mắt vừa tò mò Vừa có vẻ xa lánh Ngọc Ánh lấy làm lạ lắm Mấy đứa bạn gái cùng lớp cũng nhìn cô Với ánh mắt lạ lắm không giống ngày thường chút nào Ngọc Ánh đang ngờ ngác nhìn quanh Thì Lan Anh kéo cô lại một chỗ rồi đưa một mảnh giấy A4 hình cô và Khôi đang dẫn nhau vào khách sạn. Chuyện này là thế nào? Sao mày với thầy Khôi lại vào khách sạn với nhau? Sáng nay đến trường thì thấy ở cổng có rất nhiều những tấm hình được photo đen trắng dài đầy đường. Ngọc Ánh cầm tấm hình của bạn lên xem thì thấy đúng là những bức hình mà Khôi đã đưa cho cô mấy hôm trước. Chả cần suy nghĩ, cô cũng biết chắc chắn đó chính là trò của Giao. Có lẽ hôm qua bị đuổi về, Cày quá nên tìm cách hãm hại Ngọc Ánh và Khôi. Nhưng anh ta giận quá mất khôn rồi. Anh ta tung tin này chẳng khác nào là đang lấy đá trọi vào mình. Ngọc Ánh đương nhiên không để Khôi bị liên lụy tiếng xấu này. Cô đã từng hứa trước mặt thục, chỉ cần chuyện gì liên quan đến thầy Khôi là cô sẽ giúp đến cùng. Ngọc Ánh cầm tờ giấy A4, có in hình hai người và khách sạn lên thầy hiệu trưởng để trình bày sự thật. Cả lớp không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ đứng nhìn Ngọc Ánh đang phăng phăng, Bước đi một cách hiền ngang Giờ ra chơi hôm đó Cả Giao và Khôi đều được gọi lên phòng hiệu trưởng để gặp mặt Đây là tất cả những gì Em Ngọc Ánh đã khai với chúng tôi Hai thầy đọc đi Nếu đúng đây là sự thật Thì thầy Giao Thầy phải chịu trách nhiệm toàn bộ trong sự việc này Giao đọc bản tường trình của Ngọc Ánh Mắt trộn ngược lên Nhìn cô cảm phẫn Thầy đừng có nghe cô ta nói Cô ta đang vu oan cho tôi Chính cô ta mới thầy Khôi Cùng mới là kẻ cặp kè với nhau Lúc này Khôi mới chính tay Nghe những điều bạn mình vô khống Anh đau đớn nhìn thằng bạn thân Ánh mắt dại đi Vì không thể tin được đây là sự thật Giao Sao lại có thể đối xử với tôi như vậy hả Thầy không cần phải giả nhân Giả nghĩa ở đây để làm gì Giao trở mặt lạnh lùng nói với Khôi Ngọc Ánh thấy vậy Thì máu huyết sôi lên Thầy Giao Thầy không cần phải xảo biện nữa Thầy quên là điện thoại của tôi, có lưu bằng chứng của chúng ta à? Có lẽ thầy đã vội vàng quá nên hóa hồ đồ rồi. Ngọc Ánh nghiêm mặt nói với Giao một cách sành mạch rồi quay sang thầy hiệu trưởng đưa chiếc điện thoại của mình cho thầy xem. Rất xin lỗi thầy, đã phải cho thầy xem những thứ ô uế này. Nhưng đây chính là bằng chứng tố cáo thầy Giao. Thầy hiệu trưởng cầm điện thoại của Ngọc Ánh xem xong thì mặt đỏ lại vì xấu hổ và giận dữ. Từ nghĩ... Thầy Giao không cần nói gì nữa. Thầy ngay lập tức dừng việc giải tờ rơi in hình bậy bạ kia để vô oan cho người khác. tôi cũng rất lấy làm tiếc vì sự việc này. Mong thầy Khôi thông cảm. Vì danh dự của nhà trường, chúng tôi cần phải họp kiểm điểm để bàn cách giải quyết. Bây giờ thì mời hai thầy và em Ngọc Ánh về nơi làm việc. Mọi chuyện cứ để im lặng như vậy. Khi nào có kết quả cuộc họp, chúng tôi sẽ thông báo cho cả ba người và bàn bạc lại sau. Khôi đứng lên trước rồi nói với thầy hiệu trường. Em hiểu, thầy cứ bàn bạc với ban giám hiệu Em cũng mong mọi việc được giải quyết ổn thỏa. Cảm ơn thầy, chuyện này có liên quan đến danh dự của thầy, nên mong thầy hết sức hiểu cho nhà trường, nếu có quyết định gì đó mà thầy không thấy thỏa đáng. Thầy hiệu trưởng nói với Khôi, Em hiểu mà thầy, Khôi nói xong rồi xin phép ra về trước. Khôi về nhà, chiều hôm ấy anh vừa nấu cơm, vừa nghĩ mãi về giao, thẳng bạn thân trí cốt của mình. Dù là lý do gì, anh cũng không thể giải thích được tại sao Giao lại đối xử với mình như vậy anh chưa từng làm điều gì có lỗi với Giao thậm chí còn giúp đỡ vợ chồng Giao nhiều cả về công việc và tiền bạc ngay cả Ngọc Liên cũng rất thân thiết với Thục hai người họ có mối quan hệ rất tốt những tưởng rằng hai vợ chồng là hai đôi bạn thân của nhau thì mối quan hệ giữa hai gia đình lại càng khăng khít lúc nghe vợ nói và cả Ngọc Ánh kể Giao đã lên kế hoạch hãm hại mình như thế nào Anh còn nửa tin nửa ngờ Trong thâm tâm vẫn luôn cho rằng Đó là hiểu nhầm Và luôn hy vọng là như vậy Nhưng hôm nay chính mắt thấy tai nghe Những gì lời giao nói về mình Anh thật sự không thể chịu đựng nổi Đau đớn không phải vì bị hại Mà tuyệt vọng vì lòng tin của anh Bị sụp đổ hoàn toàn Lẽ nào con người lại đối xử với nhau tệ bạc đến vậy Khôi vẫn không thể hiểu được nguyên nhân vì sao Giao lại có thể làm như vậy đối với một người bản thân thụng đón con về Khôi cũng đã nấu nướng xong xuôi Anh dục vợ đi tắm Còn mình thấy bế con chơi với nó thụng thấy thái độ của chồng hôm nay lạ lắm Anh ít nói Gương mặt cứ buồn thiêu mọi hôm chơi với con Anh hay chọc con cười toe toét, Rồi cả hai cha con phá lên cười rộn rã Nhưng hôm nay Ánh mắt anh cứ buồn buồn Nhìn xa xăm Thỉnh thoảng lại còn thở dài nữa Đến nói chuyện với vợ cũng còn kiệm lời Còn chả thèm nhìn vợ lấy một cái Thục tắm xong thì đi dọn cơm Khôi cho con ăn xong để con chơi một mình phụ vợ lấy chén bát bày ra bàn Nhà còn bia không vợ Khôi bất ngờ nói Hả? Anh anh muốn uống bia sao? Ừ Tự dưng hôm nay lại nhạt mồm nhạt miệng quá Thục nghe chồng nói như vậy thì cũng đứng dậy đi tìm bia cho anh Cô đoán chắc là Khôi có chuyện gì đó rồi nhưng vẫn im lặng nghe theo lời chồng để xem tình hình thế nào Cảm ơn em Khôi đón lấy lon bia từ tay vợ Rồi uống một hơi hết gạn Dường như vẫn chưa hạ cơn Anh hỏi tiếp Còn không em Thục nhìn chồng ngạc nhiên Thế này thì có chuyện nghiêm trọng rồi Chưa bao giờ thấy Khôi lại tỏ ra chán đời như vậy Kể cả những khi vợ chồng giận nhau Thục có thói quen không gặn hỏi chồng Những gì anh không muốn nói Cô sẵn sàng đón nhận và chia sẻ với chồng Nếu như anh chủ động muốn nói với cô Cả hai vợ chồng đều thỏa thuận với nhau như vậy Mỗi người đều có một khoảng tự do riêng của mình mà người kia không được tự ý xâm phạm. Thục có chút lo lắng nhưng vẫn bình tâm theo dõi thái độ của chồng. Khôi uống hết lon thứ hai, hồi men trấn choáng trong cơ thể thì mới bắt đầu thổ lộ cảm xúc ra bên ngoài. Anh ăn đi, kẹo sót ruột. Thục múc cho chồng một nửa bát con canh chua. Khôi nghe lời vợ húp hết cạn bát canh rồi bỏ xuống bàn. Mắt rớm rớm nước, miệng lải nhài như người say rượu. Anh không thể hiểu nổi. Tại sao thằng Giao lại có thể đối xử với anh như vậy? Anh đã làm gì sai chứ? Chưa bao giờ. Thậm chí giữa anh và nó chưa bao giờ có một xích mích nhỏ nào. Thế mà nó nỡ đâm sau lưng anh. Không chỉ một lần mà là hai ba lần. Và giờ nó còn công khai đâm thẳng trước mặt anh. Hóa ra là anh buồn vì chuyện này sao? Thục nghĩ thầm rồi thở dài nắm tay chồng an ủi. Anh ta lại làm chuyện gì sao? Ừ, hôm nay chính nó đã giải khắp trường ảnh của anh và Ngọc Ánh. Nó còn đứng trước mặt hiệu trưởng Nói anh là giả nhân giả nghĩa Trời đất Anh ta điên rồi sao Sao lại tung những hình ảnh đó chứ Anh ta thừa biết em đã biết sự thật rồi cơ mà Thục thốt lên Anh cũng không thể hiểu tại sao nó lại làm như thế Chết thật Có vẻ anh ta đã giận quá mà mất khôn rồi Thục cảm giảm Đúng là cô không nghĩ sao lại đi làm cái việc hồ đồ như vậy Vậy việc giải quyết thế nào rồi anh Thầy hiệu trưởng nói gì Việc này chắc đã lan ra cả trường rồi. Em yên tâm, chính Ngọc Anh đã đứng lên tố cáo nó. Cô ấy cũng cung cấp bằng chứng cho thầy hiệu trường. Mọi việc đã sáng tỏ. Thục nghe chồng nói vậy thì cũng thở vào. Nhưng thấy chồng vẫn còn buồn lắm. Thục hiểu anh đang thất vọng vì đứa bạn thân nhất của mình. Anh cũng đừng buồn quá. Em hiểu bây giờ tâm trạng của anh rất tệ. Nhưng anh cũng đừng kỳ vọng vào người khác. Chỉ cần anh tử tế với họ, Họ có tử tế lại với mình hay không Thì mình cũng không thể kiểm soát được Anh cũng không có quyền quyết định Cuộc đời hay cách suy nghĩ của họ Anh làm tốt việc của mình là được rồi Chuyện còn lại Hãy thuận theo quy luật tự nhiên Ai làm gì thì họ tự gánh lấy hậu quả Anh cũng không thể can thiệp Vào mọi thứ của tự nhiên được Chuyện của anh giao em rất tiếc Em cũng không ngạc nhiên lắm về kết cục của ngày hôm nay Nhưng anh thì khác Anh quá tin tưởng vào bạn của mình Quá lương thiện nên hy vọng nhiều sẽ thất vọng nhiều. Trong chuyện này anh không có lỗi nhưng cũng cần rút kinh nghiệm về cách sống. Trên đời này không phải mình đối xử tốt với họ thì họ cũng sẽ đối xử tốt với mình. Anh có quyền đối xử tốt với người ta nhưng đừng kỳ vọng vào người ta. Chuyện đấy trước sau gì thì anh ta cũng sẽ gánh hậu quả do anh ta gây ra mà thôi. Anh đừng để một việc không hay đó ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống của mình. Cả buổi chiều hôm nay anh rất buồn. Không nói không cười như mọi khi, ngay cả con bé cũng buồn lây theo anh rồi đấy. Em cũng vậy, anh không vui thì em cũng không thể nào mà cười nổi. Khôi nghe vợ nói vậy mới trộn nghĩ ra mình đã quá là ấu trĩ rồi, lại còn vì một người hại mình mà làm ảnh hưởng đến những người thân yêu của mình. Thục, anh xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến em và con. Anh không cần phải xin lỗi em. Thục cười xoa xoa bàn tay chồng rồi xoa dịu. Ai rồi cũng sẽ gặp những vấn đề trong cuộc sống, bạn xấu bạn tốt đều có cả. Cuộc đời muôn hình vạn trạng, xấu đẹp lẫn lộn. Em may mắn vì đã có được anh, một người hoàn toàn lương thiện. Anh mới là người may mắn mới đúng. Em lúc nào cũng bao dung và dịu dàng với anh, kể cả những thiếu sót. Được rồi, chúng ta không cần phải cảm ơn nhau nhiều như vậy. Anh ăn cơm đi, tối nay mình đi xem phim, lâu rồi vợ chồng mình chưa đi. Ừ, được. Khôi nhoẻn miệng cười Thục cũng nhìn trông cười Vậy là đã giải quyết được vấn đề tâm lý của Khôi Thục cũng nhẹ cả người Có khi giao đâm cho Khôi một quả công khai vậy Cũng là điều hay Thầy hiệu trưởng gọi Khôi lên gặp mặt Thầy muốn nói với Khôi trước Về vụ việc của anh và Giao Vì không muốn tiếng xấu lộ ra bên ngoài Nên ban giám hiệu đã quyết định thông báo rằng Chuyện Khôi đưa Ngọc Ánh vào khách sạn là có thật Nhưng đó là khi Ngọc Ánh bị bệnh Và Khôi đã đưa cô về Trên đường đi, vì Ngọc Ánh quá mệt nên Khôi đã tạm thời đưa vào khách sạn để nghỉ ngơi. Chuyện này có các thầy cô trong trường đứng ra làm chứng, còn hình ảnh bị phát tán ra là do người ta thấy Khôi đưa Ngọc Ánh vào khách sạn nên hiểu nhầm và chụp hình. Người đó cũng đã gặp và đính chính lại. Mọi chuyện được dự kiến giải quyết như vậy. Thầy cũng hỏi ý kiến của Khôi, có đồng ý với phương án này không? Khôi có quyền kiện người đã vu khống mình, bôi nhọ danh dự. Đây là việc cá nhân của anh. Nhưng nhà trường cũng muốn bàn bạc với anh trước. Để thống nhất cách giải quyết hồi không nghĩ ngợi nhiều mà ngay lập tức đồng ý luôn theo anh đây cũng là cách giải quyết trọn vẹn nhất rồi được thoát khỏi kiện cáo nhưng giao cũng không tránh khỏi trách nhiệm lấy lý do là thời gian gần đây bê tha trong việc giảng dạy nhà trường đã hạ chức danh của giaoo xuống làm nhân viên thư viện giao không đồng ý hiệu trưởng đã cho anh lựa chọn một là làm nhân viên thư viện hay là thôi việc và chuyện có kiện cáo hay không thì là chuyện riêng của hai người Ban giám hiệu còn cảnh cáo anh chỉ cần làm ảnh hưởng đến nhà trường một lần nữa thì chắc chắn là anh bị kỷ luật buộc thôi việc vì đã vi phạm các phòng đạo đức của một nhà giáo Giao không còn cách nào khác anh ta miễn cưỡng phải là nhân viên thư viện ngày hai buổi đến trường và ngồi một mình trên phòng thư viện không có ai nói chuyện cùng vì trong trường một số giảng viên cũng biết chuyện của Giao chỉ có điều người ta không nói ra mà thôi Ngọc Liên đã nhờ luật sư làm giấy tờ giải quyết xong vụ ly hôn của mình Tòa án gọi điện cho sao lên lấy quyết định ly hôn Nhưng anh ta gan lì không lên Cuối cùng thì tòa cũng gửi về Theo địa chỉ nhà của sao Vừa về đến nhà Thì anh ta nhận được một phong bưu phẩm Dắt ngay trên song cửa Anh ta đọc dòng tin người gửi biết Ngay là quyết định ly hôn của tòa Ngay lập tức anh ta xé ngay tại chỗ Rồi xách xe bỏ đi Mãi đến chiều tối mới mò về nhà Dào lấy chìa khóa ra mở cửa Nhưng đút chìa khóa vào rồi loay hoay mãi Vẫn không thể mở được Anh ta nhìn kỹ lại ổ khóa thì đã thấy được thay bằng ổ khóa mới. Là cái con đàn bà đó dở trò chứ không phải ai vào đây hết. Già quá tháo ẩm mỹ dù anh ta chỉ đứng đó có một mình. Anh ta biết người thay ổ khóa là Ngọc Liên nên móc điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho cô. Alo, tôi nghe. Ngọc Liên lạnh lùng ở đầu dây bên kia. Sao cô lại dám thay ổ khóa? Đây là nhà của tôi. Tôi có quyền thay ổ khóa lúc nào tôi muốn. Nhà của cô... Cô điên à? Anh mới là người điên đấy. Anh quên đây là ngôi nhà mà bố mẹ tôi cho tôi trước khi chúng ta cưới nhau à? Mấy ngày qua tôi cho anh ở nhờ đã để anh có thời gian để tìm chỗ trọ mới. Chúng ta đã có quyết định ly hôn. Từ giờ tôi và anh không còn là vợ chồng nữa. Anh ra khỏi nhà được rồi đấy. Đồ đạc của anh tôi đã cho người đóng gói vào thùng các tông và để ở một góc cổng bên kia. Đừng để tôi phải tống cổ anh ra khỏi nhà thì nhục nhã lắm đấy. Giao nhìn sang góc bên phải cánh cổng Đúng là có hai thùng các tông Đựng đồ đạc được đóng gói cẩn thận Và xếp chồng lên nhau Còn điên này, sao mày dám Giao vừa hét lên Thì đã nghe tiếng phụt từ đầu dây bên kia Ngọc Liên đã tắt máy Mẹ kiếp, đồ khốn nạn Giao nổi giận đùng đùng Rồi ném chiếc điện thoại xuống đất Giao bất lực Đấm tay vào xong cửa Mãi cho đến khi hai lòng bàn tay đỏ lửng lên đau rát Anh ta mới ngừng lại Nhìn vào nhà, cửa già khép chặt vào khóa kín Có vẻ như Ngọc Liên đã chuẩn bị sẵn sàng Cho việc tống cổ anh ra khỏi nhà rồi Trèo cổng vào bây giờ thì cũng sẽ không vào được nhà Giao tức tối ngồi bệt xuống đất Ở thành phố này, anh chẳng còn nơi nào để đi vào giờ này cả Trước đây mỗi lần giận nhau với vợ Hay có chuyện gì chán nản, không muốn về nhà Anh hay gọi Khôi ra nhậu cùng Hoặc được Khôi trở về nhà Thục cũng là chỗ quen của Ngọc Liên Và hai người nên họ cũng không ngần ngại gì cả. Hoặc cũng có khi giao đến nhà bố mẹ vợ. Nhưng bây giờ mặt mũi nào để đến đó nữa. Tất cả đã quay lưng lại với anh ta. Bản thân anh ta cũng không ý thức được rằng chính mình cũng đã sai. Anh ta đổ lỗi cho tất cả mọi người. Đổ lỗi cho ông trời bất công. Anh ta ngồi ở cửa cổng ngủ thiếp đi cho tới sáng. Dậy, dậy ngay. Giao đang mơ màng thì nghe có tiếng đàn ông quát. Anh ta tròn tỉnh dậy. Hai người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt. Một người hung hăng đá vào hông sao. Đi chỗ khác mà ngủ. Chúng mày là ai? Giao chừng mắt quát lại người đàn ông. Tao bảo đi chỗ khác mà ngủ cơ mà. Nằm ở đây cho bẩn nhà người ta à? Thằng khốn này. Nhà người ta nào? Mới có biết đây là nhà ai không? Giao sừng cổ đứng dậy, lao vào túm người đàn ông hung hăng rồi túm lấy cổ áo anh ta. Mày thích gì? Người đàn ông láo mắt hăm dọa Giao. Này, bình tĩnh đi anh bạn Người đàn ông còn lại có vẻ điềm tĩnh hơn Nhìn dáng dấp hai người đàn ông to cao lực lưỡng Mặt mày dữ tợn Giàu hơi khép liền lùi lại Chúng mày là ai? Là chủ nhân của ngôi nhà này Cái gì? Đây là nhà của tao Ai cho phép chúng mày nhận vơ hả? Giàu vẫn ngoan cố cãi Thật ra là anh ta cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa Ngôi nhà này đã được sàng ngưỡng lại Là bán nhà sao? Giao sừng rốt thốt lên Tao chính là chủ nhà Tao không bán nhà Chúng mày có quyền gì mà đuổi tao? Thế chú em có cần coi giấy tờ nhà không? Người đàn ông bình tĩnh đáp lời Anh không cần nhiều lời với nó nữa đâu Tên hung hăng nói Út ngay đi, không thì bảo Mới sáng sớm đã hãm rồi Hắn chỉ về phía giao quá tiếp Nói nhẹ còn không ưa Hay sáng ra lượt muốn ăn đòn Hả? Hắn lầm lầm nắm đấm trong tay dọa nạt. Thôi chú, mới sáng sớm đừng làm rùm beng lên thế. Mình làm ăn buôn bán nên giữ chút tiếng tăm. Tên kia nghe lời người đàn ông liền đá bay hai cái thùng các tông đựng đổ của rau ra xa. Mày nghe thấy anh tao nói gì chưa? Cút đi, còn kịp. Rau bị làm cho nhục nhã quá, nhưng không làm gì được. Liền liều mạng đứng dậy lao vào tên hùng hằng. Đây là nhà tao. Tao muốn làm gì thì làm. Mày lấy quyền gì mà đuổi tao? Bốn láo! Tên hùng hằng đạp cho dao một cái ngã lan ra đường. Là mày ép tao đấy nhá. Dao ôm bụng quần quại dưới lề đường. Đấy, anh xem. Em đã nhân nhượng rồi mà nó vẫn cứ cố tình lao vào em kiếm chuyện. Thôi được rồi, vào nhà đi, mặc kệ nó. Người đàn ông lớn tuổi nói rồi mở cổng đi vào nhà. Mình nhớ cái mặt tao đấy. Tí nữa tao mà ra còn thấy mày nằm ở đây thì đừng có trách. Người đàn ông hung hăng quay đầu lại chỉ vào mặt dao cảnh cáo. Bị đánh cho một cú đau điếng. Giao sợ xanh mặt không dám ho hè gì nữa Chiều 30 Tết Vợ chồng Khôi sang nhà bố mẹ vợ Để nấu ăn Bữa cơm tất nhiên cuối cùng của năm Hai vợ chồng đang lăn tăn về việc ăn Tết Ở thành phố hay về quê chồng Thục thì cũng nửa muốn ăn Tết Ở với bố mẹ vì em trai năm nay không về Nửa muốn về quê chồng Vì cả nhà chồng chỉ có mình Khôi là con trai Ở quê thì người ta quan trọng Con trai và con dâu Đi đâu thì đi, ở đâu thì ở Năm hết Tết đến phải về xung họp với gia đình Khôi đương nhiên cũng muốn Về nhà mình nhưng cũng ái ngại Vì đằng vợ Anh hiểu tâm lý của vợ cũng như mình Ai cũng muốn gần bố mẹ anh em ruột thịt Mãi đến 30 Tết Mà hai vợ chồng vẫn chưa thống nhất được Là nên ở đâu Ăn cơm xong thục dọn rửa cùng mẹ dưới bếp Khôi tiếp chuyện bố vợ ở trên nhà Sau khi đã dọn bàn giúp vợ Vì ăn cơm Tết thất niên Nên cả nhà ăn tới lúc 4 giờ chiều Ông An rót chén trà đặc mà một người bạn thân đã biếu ông rồi đưa cho con rể nói: "Còn sớm, hai đứa tranh thủ nhanh mà còn về bên ông bà nữa." "Dạ à, tụi con..." Khôi ngập ngừng, "Năm ngoái bọn con đã về quê ăn Tết cùng ông bà rồi, năm nay tụi con định ở lại đây ăn Tết cùng bố mẹ ạ." Ông An xua tay, "Thôi, hai đứa hướng dẫn cháu về ăn Tết với ông bà cho vui." Lúc này Thục cũng từ dưới bếp đi lên cùng bà Nhiên. "Năm nay cậu út không về Nên vợ chồng con tính ở lại ăn Tết cùng với bố mẹ. Thục ngồi xuống bàn thưa với bố mẹ. Bà Nhiên nhìn chồng có ý muốn hỏi ý kiến ông. Cả hai ông bà cũng đã chuẩn bị tinh thần là con gái sẽ theo chồng về quê nội ăn Tết rồi. Không ngờ vợ chồng cô lại có quyết định như vậy. Hóa ra là vì lý do này. Ông An cười khề khà nói. Vợ chồng con và con bé nhím ở với bố mẹ trên này cả năm rồi. Có ba ngày Tết thì nên về với ông bà ấy cho vui. Ở dưới quê, người ta rất coi trọng chuyện con cháu về xung họp. Bố mẹ hiểu là vợ chồng con đang lo cho bố mẹ. Bố mẹ cũng cảm ơn hai đứa đã nghĩ cho ông bà già này. Nhưng bố mẹ cũng là người hiểu chuyện, là người lớn với nhau. Bố mẹ hiểu tâm tư của ông bà bên ấy. Chắc là mong ngóng cháu lắm đây. Thục nghe bố nói vậy thì nhìn chồng, khôi biết ý nên nói. Con cảm ơn bố mẹ đã nghĩ cho bố mẹ con. Thật lòng con cũng muốn đưa cháu về thăm ông bà, nhưng cũng lo bố mẹ trên này. Hơn nữa con cũng không muốn vợ con phải buồn. Chuyện này con xin để vợ con quyết định ạ. Các con không cần lo cho bố mẹ. Ở đây còn có các bác, các chú và các cậu gì nữa cơ mà. Cứ yên tâm về bên đó đi. Bố mẹ còn khỏe, còn lo được. Với lại cũng quen sống hai ông bà rồi. Dạ, nếu bố mẹ đã nói như vậy rồi, thì vợ chồng con xin phép về nội hai ngày ạ. Ngày mùng hai ăn cỗ Tết xong, chúng con sẽ xin phép ông bà lên đây ăn Tết với bố mẹ. Tục nói xong thì nhìn chồng. Anh thấy như vậy có được không anh? Anh đồng ý. Được rồi, vợ chồng con tính như vậy cũng ổn thỏa đấy. Rồi cũng không còn sớm nữa. Thù xếp mà về đi cho sớm rùa. kẻo ông bà lại mong. Vậy bọn con xin phép về đây ạ. Thục đứng dậy nói. Từ nhà về quê hết 30 phút đi xe máy. Vợ chồng cô vốn chưa có quyết định về quê hay không nên chưa sắm sửa được nhiều. Giờ đã có quyết định rồi nên cô muốn về sớm sớm một chút tranh thủ ghé qua siêu thị mua ít đồ Giao ly dị vợ nhưng không nói cho bố mẹ biết mẹ anh mới gọi điện dục vợ chồng anh năm nay về quê ăn Tết cho vui anh không biết trả lời như thế nào đành nói dối là vợ đang có bầu nên không về được bác sĩ kêu không được đi xa mẹ Giao nghe nói vậy thì mừng lắm không ép con phải về nữa chiều mươi Tết Giao một mình lang thang trên phố người người nhà nhà đang tấp nập vui vẻ bên bữa cơm tất niên gia đình Những người còn sót lại ngoài đường thì cũng bội vàng phóng xe để nhanh còn về kịp với gia đình mình. Chẳng có cửa hàng nào mở cửa giờ này, người ta đều bận bịu chuẩn bị cho bữa cơm tắt niên. Đường phố vắng vẻ hơn mọi ngày, thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy lao rất nhanh về phía trước. Dạo nghĩ đến giờ này năm ngoái, anh ta cũng có một gia đình, tuy không trọn vẹn nhưng cũng gọi là có nơi để về. Về để sắm sửa, để sum họp. Nhưng bây giờ thì chẳng còn gì nữa. Anh hoàn toàn mất trắng, sự nghiệp, vợ, bạn bè. Con người ta mất cái này còn được cái kia. Đằng này anh một lúc mất đi tất cả mọi thứ. Ngay cả nhà cũng chẳng còn nữa. Khu trọ, họ cũng đã đóng cửa về quê ăn Tết hết. Giao thấy cuộc đời mình chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh ta nhìn lên bầu trời, mọi thứ đều xa thăm thẳm, ngoài tầm với của anh ta mất rồi. Bỗng dưng, giao thấy người mình bị hất tung ra khỏi xe máy, nằm lăn dưới lề đường. Mắt mũi để lên chán à? Người đàn ông trung niên lồm cồm đứng dậy, chạy lại chỗ giao quát nạt. Mẹ kiếp! Đang vội mà gặp phải cái thằng nát rượu này nữa. Lần sau mà muốn chết thì chết một mình đi nhá. Đừng có kéo theo người khác vào. Người đàn ông nhổ một bãi nước miếng xuống đường, rồi dựng xe của mình định phóng đi. Hình như anh ta đang rất vội. Dao bị đâm trúng ngã xuống đất, lại còn bị mắng chửi, thì tức sận đứng dậy, chạy theo túng cổ anh ta. Phải! Tao đang chán đời đây Giao giật giật cổ áo của người đàn ông Ghé mặt mình vào mặt anh ta thách thức À cái thằng chó chết này Mày chán sống rồi phải không Vừa dứt lời Anh ta liền ra một cú đấm thật mạnh vào mặt Giao Bị đánh bất ngờ Giao quay lơ hai vòng Rồi ngã chúi xuống đất đập mặt xuống lề đường Giao cảm thấy nhức ở quai hàm Miệng anh ta tanh tanh Giao giở tay vào miệng thấy ươn ướt Cú đánh của người đàn ông quá mạnh Khiến anh ta chảy cả máu miệng Thấy mình bị chảy máu, dao càng hăng tiết, tiến lại gần dơ tay đánh trả. Nhưng sức của dao không thể đấu lại người đàn ông kia. Vừa dơ tay định đánh vào người anh ta, thì liền bị hai cánh tay to lớn gập ra phía sau khống chế. Tiếp theo là một cú đá mạnh như trời giáng vào lưng dao, khiến anh ta ngã dập xuống đường một lần nữa. Loại chói gà không chặt như mày, mà cũng đòi thách đấu với tao á. Người đàn ông chỉ thẳng vào mặt dao, đang nằm lê lết dưới lòng đường. Mấy người đi qua thấy vậy, cũng vội chảy xuống càn ngăn. Thôi anh ơi, tha cho người ta đi. Tết nhất đến nơi rồi, bỏ qua đi. Chắc lại đi tất nhiên tất lủng ở đâu về, say rượu đấy mà. Nó đi xe đâm vào người tôi. Tôi không nói thì thôi, nó còn thách thức với tôi nữa. Này phải đánh cho một trận lên thân, mới sáng mắt ra được. Không lại đi ra đường rồi làm liên lụy đến người khác. Người đàn ông nói xong, vẫn không tha cho dao mà dơ chân đá vào anh ta một cái nữa. Dừng lại đi, đủ rồi anh mà đánh nữa là chết người đấy một người đàn ông tiến lên phía trước đứng chặn ngang dao can ngăn nghĩ giọng nói mẹ nó chứ ai muốn dây vào chuyện phiền phức này làm gì đảng vội bỏ mẹ ra nó còn thách thức tôi có như hôm nay mày may mắn đấy người đàn ông nghe vậy liền mắng dao vài câu nữa rồi lên xe bỏ đi lúc này sao mới ngừng đầu nhìn lên khôi đang đứng trước mặt sao anh ta nghĩ rằng mình đang mơ nên rụi mắt lần nữa Rõ ràng là Khôi Giao vừa giận vừa xấu hổ Anh ta quên mất cả cơn đau Ôm bụng đứng dậy Cố lết về phía xe máy của mình Giao Khôi kêu tên bạn định chạy theo anh ta Nhưng Thục đã níu chồng lại lắc đầu nói Đừng gọi anh ấy nữa Để anh ấy đi đi Anh ấy chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn vợ chồng mình nữa đâu Nếu anh muốn tốt cho anh ấy Thì hãy để cho anh ấy đi Hãy để anh ấy tự trả giá cho những lỗi lầm của mình Chúng ta không nên can dự vào Ừ Có lẽ em nói đúng. Khôi nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía bạn, giọng buồn buồn. Anh lên xe đi, để em chờ cho. Thục nói với chồng, cô biết Khôi đang thương hại sao, tâm chí không được tỉnh táo cho lắm. Khôi nghe lời vợ ra sau, giữ con gái để Thục cầm lái. Khôi không ngại ngồi sau vợ. Thỉnh thoảng anh có chút hơi men, hoặc có việc gì đó, không tiện cầm lái, anh đều để cho vợ chờ mình. Với anh, Thục vừa là vợ, vừa là người bạn đồng hành vừa là một cộng sự tuyệt vời nhất ở bên cô anh luôn thấy cảm giác bình an và ấm áp đường phố hôm nay thật vắng vẻ tâm trạng Khôi có chút lẫn lộn vừa vui vừa buồn vừa có chút tiếc nuối nhìn dáng vợ đang chờ mình Khôi bật cười anh vòng tay ôm eo vợ dù đàn ông hay đàn bà thì cũng có lúc cần dựa dẫm vào một ai đó các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện trồng xấu dễ xài của tác giả Hà Phong một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thành.